Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mặt đỏ lên Ôi, đỏ mặt rồi Hồng Quân Huệ cười to, chạy nhanh về phía trước bình Hân đỏ bừng, thẹn thùng đánh cô Hai người kẻ trước người sau Chạy ra khỏi công ty bách hóa Được rồi, được rồi, đừng làm loạn nữa Hồng Quân Huệ hỗn hạnh nói Dưới lầu người qua lại rất nhiều Nếu đụng phải người khác sẽ không tốt Đi ăn cái gì đi Ừ, bình Hân ngật đầu Gần đây có quán bán thịt bò rất ngon Đến đó đi, Hồng Quân Huệ dẫn cô quẹo trái Cha cậu để đó lại mấy ngày. Cô hỏi, cô phát hiện bác dịp hàng năm chỉ về vào ngày giỗ vợ, nhưng chẳng được mấy ngày sẽ lại đi. Mình cũng không biết, chú Lương không nói rõ. Vịnh Hân lại nói tiếp. Nó không chừng lần này cha về sẽ không đi nữa, nếu thật như vậy thì thật tốt biết bao. Vậy sao? Hồng con Huệ hỏi, hỏi lại. Cô không cảm thấy vậy, bác dịp dù không bỏ rơi bình Hân, nhưng phản ứng luôn lãnh đạm. Tuy Vịnh Hân không thể hiện ra ngoài, nhưng cô nghĩ tâm lý Vịnh Hân, ít nhiều cũng thấy khó chịu, chỉ không nói ra mà thôi. Cô thấy chú Lương thích hợp làm cha Vịnh Hân hơn Với lại ông ấy và A Vũ Đều đối xử tốt với Vịnh Hân như vậy Chỉ có cha cô là lạnh lùng với cô Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra với bác Diệp nữa Bỗng dưng Cô chợt nghĩ đến một vấn đề Hai mắt mở lớn như trung đồng Trời ơi không thể nào Cô thảm thiết kêu lên một tiếng Lập tức vương tay kéo Vịnh Hân đến trước mặt bình a Vịnh Hân thét chói tay Của bị quân hệ kéo đi Của bị quân hệ kéo đâu Cậu làm như vậy cô lấy tay xoa xoa cổ hồng cung huệ giữ chặt hai má bình hân sau đó sờ đông sờ tay a rất đau đó bình hân đập tay cô cậu làm gì vậy mặt cô sắp chừng lên rồi hồng cung huệ buông mặt bình hân ra lập tức lâm vào trầm tư Ừ, rất khó nói bình hân xoa xoa má cậu sao vậy mình đang nhìn xem cậu và a vũ có giống nhau không cô lấy cầm bình hân kéo qua kéo lại không giống vì cậu giống mẹ cậu anh a vũ giống mẹ anh ấy Cô tìm bóng dáng cha trên hai mặt người thật khó. Quân Huệ, cậu cuối cùng muốn nói gì? Cô thật sự không hiểu cái gì? Cái gì là bóng dáng cha? Không có gì. Mình bị đang bộ phim 9 giờ đang chiếu ấm ảnh, nên đầu óc không có tỉnh táo lắm. Cô cười gần một tiếng. Nhưng không nói ra thì rất khó chịu. Lỡ mình đoán đúng thì phải làm sao bây giờ? Tuy mình rất không muốn hai người gặp phải bi kịch này. Cậu nói rõ một chút được không? Mình không hiểu gì cả. Đầu óc cô bây giờ choáng ván. Được rồi, Hồng Côn Huệ thở sâu. Mình nghĩ, cậu và A Vũ có khi nào là anh em cùng cha khác mẹ không? Vịnh Hân sửng người, trong mắt mua rớt xuống đất, cầm hạ muốn trật khớp. Mình vừa nghĩ đến cũng thấy rất đáng sợ. Hồng Côn Huệ nói tiếp, dù có chút vớ vẩn nhưng cũng không phải không có khả năng. Chú Lương và mẹ cậu là thanh mai trúc mãi đúng không? Hai người họ... Không có khả năng cậu đừng nói lung tung. Vịnh Hân kêu lên, gương mặt đỏ bừng. Mình không muốn ăn nữa, mình muốn về nhà. Cô lập tức nói sao quân huệ có thể nói lung tung như thế chứ? mình không có ý gì, đừng giận mà. hồng quân huệ ôm lấy cánh tay cô, cậu cứ nghĩ mình thúi miệng nói là được rồi, à, Thúi chết người. vịnh hân vốn đang nổi nóng bị cô chọc cơi, sau này cậu đừng nói vậy nữa. cô nhăn mặt, biết rồi biết rồi, đi thôi. hồng quân huệ kéo cô về phía trước, nhưng lại thầm nghĩ, thật ra cô cũng không phải là vô lý mà, nếu không, vì sao bác diệp lại là lạnh nhạt với vịnh hân như vậy? Dù sao thì cô tất nhiên hy vọng đây không phải là sự thật. Nếu không, Vịnh Hân và A Vũ sẽ rất đáng thương. Về sau, bọn họ sao có thể nhìn mặt nhau nữa. Khi về nhà, Vịnh Hân liền giáo giác nhìn quanh lén lúc chạy vào bếp, mở tủ lạnh rót một ly nước cam rồi lấy bánh ngọt và bánh búi trinh ra. qua bỏ túi xuống bàn, ngồi xuống bắt đầu ăn. Khi cô cắn được một miếng bánh ngọt đầu tiên thì mặt mày liền hấn hở Ăn ngon thật. Em đang ăn gì đó? Một miếng bánh lọt vào cổ họng khiến cô họ khan một trận. Họ đến không thở được. Lương hàng Vũ lập tức đến bên người, bỏ bỏ lưng cô. Không sao chứ? Anh quan tâm hỏi. Ngồi xuống cạnh cô. Cô lại họ khan vài tiếng, uống nước cam. Lúc này mới thở được. a Vũ, sao anh lại hù em như vậy? Cô bất mạng biểu môi. Anh đâu có hù em? Anh mỉm cười. Sao lại lén lúc như vậy? Anh vừa nghe tiếng mở cửa, liền đi từ thư phòng ra, thấy cô như tên trộm nhỏ, trốn ra rón rán đi vào phòng bếp. Em không có lần mà giống ăn trộm, em chỉ là muốn ăn lót dạ. Cô vừa nói xong, liền cảm thấy ngượng ngùng, vội nói thêm. Em biết em không nên ăn thứ này, buổi trưa em đã ăn thịt bò rồi. Cô tỏ vẻ ủy khuất. Vì sao? Anh nghĩ cô phải ăn cơm chứ? Quân họa như huấn luyện viên ma quỷ vậy, thậm chí thịt bò cũng không cho em ăn, chỉ có thể ăn mì không. Cô uống một hớp nước cam. a vũ, em chỉ ăn một miếng bánh ngọt thôi, sẽ không ăn nhiều đâu. Ánh mắt cô tràn ngập nài xin Anh gật đầu nhưng không được ăn bánh pudding. Dạ, chỉ có A Vũ là tốt nhất. Cô nhào vào người anh, mặt cười nịnh nọt. Hôm nay em mua hai bộ áo phục, lát nữa sẽ mặc cho anh xem. Cô cười ngọt ngào rồi không ôm anh nữa. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.